Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện của người Pháp Sư Họ Lý trong trùng cấp Hắn ta cũng đã sử dụng thủ pháp ly hồn để tồn tại qua mấy trăm năm Hắn chính là dạng Tập Vũ Trời ơi, sao bà lại có được những bức hình này? Nó không phải là những bức hình bình thường đâu Những đường nét này đã tạo nên những linh hồn của nhà họ thật Và những người phụ nữ có tên lưu huệ dịnh ấy Thật thật vậy ư Nhưng tại sao những linh hồn đó lại biết được bí mật của năm ấy Ông muốn nói đến cuộc tàn sát của thầy trò ông với những người vô tội Chỉ vì họ đã vô tình giữ trên mình quả cầu thiên vọng đó ư Đúng, đúng vậy Nhưng cho đến bây giờ Những điều này vẫn còn là bí mật cơ mà Có lẽ ông đã không biết được rằng trong cuộc truy sát của thầy trò ông năm ấy đã nằm gọn trong tầm mắt của một linh hồn đã bỏ mạng từ hơn 200 năm về trước. Tính đến thời điểm này thì bà ấy đã chết được 248 năm rồi. Và người đàn bà ấy cũng chính là tổ tiên của những người mà ông đã giết hại. Gia tộc mà thầy trò ông và nhóm người của Kha Di đã từng truy sát năm ấy vẫn còn xót lại một người đó chính là trình ngạc nhân. Chị Ngạc Nhân, đó chẳng phải là người con gái duy nhất của chị Siêu Ây sao? Đúng vậy. Thế còn bóng khuẩn của 248 năm về trước đó là ai? Chẳng lẽ đó là... Phải, người đó chính là Lưu Huệ Dịch, tổ tiên của chị Ngạc Nhân. Hẳn ông cũng đã từng được nghe người thầy họ Giang của mình nói về người đàn bà này rồi. Vậy chẳng lẽ hồn ma của bà ta đã tái hiện lại Những câu chuyện của năm xưa hay sao Ông Quân khè khè xong Rồi hàng những ký ức từ xa xưa Bắt đầu hiện về đầy áp trong tâm trí của ông Từng bước chạy trong cuộc truy sát kinh hoàng năm ấy Lại như vọng về bên tay ông rõ mồn mụn Ông vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc Mà ông đã xuống tay giết chết người phụ nữ Đó chính là mẹ của chị ngạn nhân Để tranh đoạt quả cầu thiên vọng Ông và người thầy giang tầm vũ của mình Đã bất chấp mọi thủ bạn Để tranh giành với những kẻ đồng môn dị dọn năm ấy Giờ đứng tại đây Sau bình nằm chôn giấu thân phận Ông đã phải sống trong sự lo âu sợ hãi Vì đám kẻ thù của ông ngày ấy Chúng vẫn còn đang lần quất ở đâu đó Trong chốn dương gian này Ở đâu không thể một phút yên lòng Trong suốt mấy chục năm qua Ông phải dây dứt lương tâm Vì ông đã từng có những hành động vô cùng tàn ác Những ý đồ tranh bá đó đã bố tình dẫn lối cho mắc vào một căn bệnh trầm kha của thời thượng cổ. Ông đã bị cuốn vào những cuộc tương tàn không thương tiếc với những người trong cùng một sư môn. Ngày ấy ông đã được chân chuyển rất nhiều bùa phép và thủ thuật huyền bí của Giang tầm Bụ. Năm đó ông mới chỉ vừa tròn 16 tuổi, tưởng rằng những chuyện ấy sẽ mãi chôn bùi trong quá khứ. Vậy mà lúc này nó lại hiện ra ngay trước mắt ông, điều đó làm cho ông quả thực không thể tránh khỏi bất an. Nhìn lại phía người đàn bà họ thầm ông quân hơi run sẵn Bà, bà đã biết hết mọi chuyện trong quá khứ rồi ư Đúng vậy, bà tôi còn biết Người đàn bà tuyên lưu huệ dịnh ấy từng một thời ôm chiếc gương được gọi là báu vật để chạy trốn Bà ta sợ rằng mình không thể thoát khỏi những kẻ truy sát Nên bà ấy đã chôn nó xuống dưới gốc cây gạo bị tật nguyện Thật không may là trong quá khứ Chính Giang tầm Vũ đã tìm ra được nó Ông Tài đã đưa nó vào trong nhân gian Để nó sát hại con người Để cho ma lực của loài nguyện tăng lên Suốt mấy trăm năm qua Đã có không biết bao nhiêu người bỏ mạng Vì chiếc ương ấy Tôi đã được biết rõ về Giang tầm Vũ Hắn vốn là một kẻ vô cùng độc ác Hắn có thể bảo vệ được chiếc gương Mà hắn đã cho vào nhân gian Mặt khác hắn vẫn có thể truy tìm tung tích của những chiếc hương còn lại. Nhưng thật may mắn là hắn đã không thể tìm thêm được một chiếc hương nào nữa. Nếu không số người chết trong thiên hạ không biết là bao nhiêu cho đủ. Rồi cho đến một ngày Giang Tầm Vũ Đức Thu nạp cho mình một người đệ tử và đổi tên cho hắn là Giang Tấn. Lúc đó hắn chưa đầy 6 tuổi, thời gian chứ cứ qua đi từ một kẻ lang thang mồ côi. Giang Tân luôn miệt mài học thuật, và án trở nên rất siêu phàm, chính bàn tay hắn đã giúp sư phụ của mình đưa đẩy chiếc ương của Lôi Kỳ để giết người hàng loạt. Nhưng rốt cuộc là án đã nhận được gì sau 5 năm dòng ấy, một lời khen ngợi từ người thầy đáng kính hay một dòng máu tàn độc? Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net